Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình truyện dài kỳ của VN nơi Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần 16 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Tác giả: Lily Thông Minh. Sáng em phải dậy sớm về nhà chuẩn bị đi học. Em gọi mình dậy rồi mở cửa ban công trèo về nhà. Trước khi về còn hứa chưa có đón mình đi ăn gà rán. Mình đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, đã thấy bà đang sửa soạn bữa sáng ra bàn. Bà ơi, bà nấu sôi lạc à Ừ, thằng cu khỉ của bà thích ăn mà Cả buổi sáng cuốn quyết với bà Cứ tưởng ngày hôm đó bình yên không gió Chẳng ngờ đến trưa mình phát rồ lên Cứ nhận được tin nhắn của em Tin nhắn vỏn vẹn thông báo em sẽ không về được Vì có chuyện xảy ra với Nhật Lúc nào em cũng nhật, nhật, nhật, nhật Em vô tình hay cố ý Mình cũng không biết Mình ghét nhất cái kiểu lỡ hẹn Mà nhất là lỡ hẹn vì có công việc với một thằng con trai khác Thế chẳng nhẽ cái thằng Nhật ngoài em gian không còn đứa bạn nào à Mà việc gì xảy ra với nó mà chỉ có em giúp được nó cơ chứ Hôm nay thì mình không nhịn được nữa rồi Không mà cái kiểu Cứ suốt ngày ở bên một thằng không phải người yêu mình Rồi thỉnh thoảng về dỗ dành cho mình yên lòng Chào bà rồi phóng lên trường em Trước nay em không phải học Nhất định lời em về nói cho ra chuyện Mình đang bực bộ đến mức có thể bẻ cùng lúc 10 cái nhíp Và xé cùng lúc 10 cái quần đuổi hoa Đến cổng trường gọi em thì em không nghe máy Gọi máy Linh Thì Linh ngu ngu ngơ ngơ Cũng chẳng biết em và Nhật đi đâu Ờ Lại còn đi riêng nữa Gọi lại cho Linh xin số Nhật Mình gọi cho thằng Hưng trước Rồi gọi cho thằng Cứt Châu Em về nhà nó Không hiểu để làm gì Cùng đường nên dễ qua đón thằng Hưng Rồi phi đến nhà hàng đó Các nhà Linh có mấy số nhà Em đang đứng thất thần ở cổng Nhìn thấy mình Mặt em lạnh tanh Theo kiểu ngạc nhiên Tại sao mình lại đến đây Nhảy xuống xe trong khi xe chưa dừng hẳn nam Đăng Hưng bội phải chơi với Nắm tay lái kẹo vào lề đường Mình chạy đến chỗ em Cầm lấy tay em lôi đi vì về anh bảo Hoàng làm sao thế nhỉ Hoàng bất lịch sự thế Mình đang đứng trước cửa nhà người ta cơ mà Người ta là ai Nhà người ta sao bây giờ tới đây vì hứa gì với anh rồi Em gọi thông báo cho Hoàng Là em có việc đột xuất rồi mà Việc gì Anh đã đến đây rồi thì Vi nói đi Việc gì Anh có thể hạ dạo số được không to tiếng cho cổng nhà người ta là không hay đâu. Câu vừa rồi không phải của em, mà là của thằng chó con lá vô duyên tự nhiên xen vào. Thằng này đẻ ra để trêu ngươi người khác không xả tí nào. Cứ nhìn cái bản mặt nó là chỉ muốn úp cái bàn là vào mặt. Xin lỗi, hình như không liên quan thì thằng ấy. Cảm ơn dẹp ra. Mình kéo em sang bên đường để đỡ phải đứng ở cổng nhà người ta. Lúc này ai đem úp lớp trứng trên đầu mình thì đủ độ chín thơm luôn. Em sũng sờ nhìn mình, ánh mắt pha phần hốt hoảng của em là mình dịu đi một chút. vì biết không, anh không hiểu vì nghĩ gì, cả tuần qua, lúc nào Vy cũng Nhật, đi học với Nhật, ăn sáng ăn trưa với Nhật, chiều về Nhật đèo, nhắn tin gọi điện với Nhật. vì xem xem trong điện thoại của Vy lưu tiên Nhật là gì, và lưu tiên anh là gì. Anh chỉ là người bình thường, còn Nhật là người đặc biệt, anh là A Hoàng, còn Nhật là chocolate, hộp tin nhắn thì tràn ngập tin nhắn của Nhật nốt. Hay do anh vô tâm quá, cả ngày chỉ nhắn được cho em 2-3 tin lúc nhớ nhung? Hoàng... Hoàng kiểm tra điện thoại em à Vì khiến anh phải làm thế Vì khiến anh phải nghi ngờ Phải lo âu Phải thấp thỏm Không chỉ có thế Đi mua đồng hồ với cũng đi cùng nó Nó không có mắt không có tay hay sao mà phải lôi đi đi Nó không biết Vì là người yêu anh hay sao Mà lúc nào cũng sấn sổ đến Anh thấy người bất hình sự không phải là anh đâu Mà là nó kìa kìa Vừa sổ ra một chàng Mình vừa chỉ thẳng tay ra phía thẳng ớt con kia Con mực tức khiến mình không còn kiểm chế được cảm xúc nữa Thằng Hương đứng tròn mắt nhìn mình Bình thường mình hiền hành nhút nhát Chưa bao giờ nổi điên như thế này Mọi việc có lẽ chỉ dừng ở đây Nếu thằng Cứt Châu không đến giật tay mình ra khỏi tay em Rồi hất sang nền đường Tôi có nghĩ anh Hoàng là người văn minh lịch sự lắm Ai ngờ anh chẳng khác gì trẻ trâu Này tôi xin lỗi Nhưng cậu ăn nói cho hẳn hoi Và có trên có dưới một chút Tôi như thế này là lịch sự với anh lắm rồi Đáng nhẽ anh không xứng đáng được thế đâu Anh chẳng có quyền gì lang mạ người khác Bất lực sự như cái cách của anh vừa nói cả Mày im đi thằng chó Đấy Chuyện chẳng có gì mà anh bắt đầu rửa giọng trợ búa ra 3 năm cấp 3 người qua nét kẻ game tích lũy cho anh được từng lấy kinh nghiệm mà Mình nhìn em đau đớn Mình là gì trong trái tim em Mình là gì Em đứng im lặng trước những lời nói xỉa sói của Nhật dành cho mình Quá khứ chơi bời không mấy tốt đẹp Đã đẩy mình vào thế yếu Ừ thì đúng Mình không thể ngoan ngoãn như thằng con ngoan trò giỏi đam mê thể thao Không thể được tâm lý như nó Nói túm lại thì Mình cũng chẳng cần có cái gì bằng nó Bởi vì mọi sự so sánh của mình với nó Đều là khập khiễng Cố gạt đi bao kỷ niệm đã trải qua bên em Cảm giác thất vọng sầm chiếm cơ thể mình Những giây phút ôm em xôi đi Những tuổi hờn lo lắng Nắm chặt tay em vứt đi những sợ hãi đớn đau Em không nhớ gì sao Hay hiện tại hảo nhói đã khiến em quên hết quá khứ mất rồi trời đợi em nói một lời thôi Em chỉ cần gạt Nhật ra mà bên vực mình Rằng Nhật sai rồi Nhật không có quyền nói anh Hoàng như vậy Nhưng em chỉ im lặng Mình cảm giác bị xúc phạm ghê gớm Không muốn nói gì thêm Mình quay ra rỗ thằng Hưng Lên xe định rổ ra đi Thì thằng Hưng ngăn lại mày anh xử cho trẻ con thế Hoàng Từ từ đã Thằng Hưng đến gần chỗ vi rồi hỏi Có chuyện gì thế Nhật anh nhìn chúng mày thế này anh chán lắm Thằng qua nhà em bị lạc Trưa nay tan học không thấy nói về Đến trường tìm thì không thấy đâu anh ạ Có thế thôi à Thế không nói với Hoàng được một câu tử tế hả Vi Em chẳng có gì để nói cả Anh đưa anh Hoàng về đi Em đi với Nhật Được lắm vì ạ Mình rất tặng hưng ra nhanh rồi phóng về Mình không muốn nhìn Vi thêm một lần nào nữa Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của em cho những câu nói của chó có lát Là mình cảm thấy đau khủng khiếp Từ nay mọi thứ liên quan đến Vi Mình không quan tâm nữa Không phải phận sự của mình Mày bình tĩnh đi Hoàng Vì nó cũng có lý do để giận mày Mày im đi Hưng Tao không muốn nghe gì cả Tự nhiên mày sồn xồn lên Lại còn khai mày đọc trộm điện thoại của nó Mày im đi Được rồi, được rồi Xuống đi để tao lái xe cho Lái lái cái gì Mình dở va phóng vừa vù, vù luôn Cho gió sốc sâu tận đấy phổi Mình muốn quên hết Quên tất Quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hơn một tháng vừa qua Cứ đi như thế khoảng hơn một tiếng Tóc gái bình cô khóc dựng ngược hết cả lên Dường sụp quán trà đá bên đường Quay lại thì thấy thằng Hương không hát không kém Nó gọt cửa đi vào tìm ghế ngồi Úi ơi cho con cốc nước nhanh Con sắp chết rồi Xong rồi thấy nó hí úi bốc bốc ống đất ở dưới chân Rồi vứt trước mặt mình Giả vờ ho khụ khụ rồi gian nhỏ Mày thấy chưa Tao nhổ được cả một đống đất đây nè Phì cười Thằng bất dậy Đang não hết cả lòng đây Mình gọi một cốc trà đá Rồi ngồi thở dài thường thuật Chẳng biết giờ này em đang làm gì với thằng chó con lát nữa Thôi ngồi một lúc rồi tao với mày về ngay ngóng tình hình xem thế nào Mà thằng nhóc quang đi đâu được nhỉ Mày biết à Ừ chạy sang nhà Linh chơi suốt mà Tao không cần biết tao về ngủ đây Nhìn mà thế này tao nản lắm Hoàng ạ Uống nước cốc nước rồi phì về Cho đồng mình trống rỗng lắm Chẳng thiết làm gì nữa Giờ chỉ muốn về gục vào lòng bà mà khóc tức tuổi thôi Đàn ông con trai gì mà suốt mướt dã man Nhưng mình thề là mình rất muốn khóc Có cái gì đó ức ức ngẹn ngẹn trong cổ Về nhà nhìn thấy bà lợi đặt chạy ra đón mình Cười mó mém thật mình vào ăn cơm Sao chưa rồi mà bữa cơm vẫn còn nguyên thế này Bà ơi Bà không thấy con về thì bà phải ăn trước chứ Ờ ơ Bà một mình buồn lắm Thằng Hưng ăn luôn với bà nhá Dạ Nhìn mâm cơm có bát cả muối và thịt rim mắm tôm Mình ứa nước mắt Nhớ những bữa cơm ăn cùng em Những tiếng khúc khích khi em cười mỗi lúc bà gắp thức ăn cho Nước miếng cơm cứ tắc ứ ở cổ Trong mặt mình khổ sở đến tội Bữa cơm trôi qua chỉ có tiếng trò chuyện của bà và thằng Hưng đâu mình ong ong không còn nghĩ ngợi được gì nữa Ăn xong, thằng Hưng xin phép về Mình cũng chẳng có lý do gì mà giữ nó Mặc dù lúc này mình rất muốn có ai đó ở bên cạnh Lên phòng đóng chật cửa Mình nhấn số thằng Học Mãi mới thấy nó nghề máy Mày làm gì lâu thế? Tao đang tắm Tắm thì giờ này? Chiều tao đi chơi với gái <cười> Lại thua à? Ừ Mình im lặng lúc Thằng này đang hạnh phúc Biết tâm sự gì với nó bây giờ Đâu có hiểu được lòng mình không? Học ơi Hứ Tao... Nhớ quy quá mày ơi. Ừ, tao cũng nhớ mày. Tiên sư mày. Mờ, sao mày chửi tao? Tao thích. Mà sáng nay thằng biên nó đá lại tao rồi đấy. Thế mày có bị sao không? Tao mò đống đồ điện của bố, thấy có cái ống nhôm khum khum, tao cắt cho nó vừa cái của tao rồi ốp vào, nhưng uh, phải lấy xê lít mẹ mặc vào thì nó mới chịu yên một chỗ. Thế mày không mặc xì bà? Không. Vâng víu lắm à, Tao thích để rông Xong rồi ra bãi Tao đứng cho nó đá Nó dạng chân đá co một phát Cả lũ bỏ lăn ra cười Nó bảo Bố biết ngay mà Mày dở cho Nhưng sau đó nó cũng không đòi đá tao nữa Ờ Chỉ tội về mẹ tao biết Mẹ tao chửi tao suốt buổi trưa Tiện thể Tao định mẹ mua cho tao hai cái xịp luôn Chứ đi chơi với con Thu Tao cứ thấy nó không ổn Ờ ờ Cũng phải thế thôi mày ạ Rượu ngô răng non à, Có mày ở đây thì vui biết mấy Hè tao về Nhớ đấy Tao sẽ cứu học để lên thành phố với mày Dạo này tao làm toán toàn được 56 thôi Bà giáo còn phải tới nhà Hỏi xem mẹ tao vừa rồi có đi cúng ở đâu không Mà tao tiến bộ thế Ừ mày nó thế thì tao mừng rồi Thế Tao đi tắm nốt nhá Còn phải sang cho thằng Đạo mấy quả trứng gà hối lộ Không ngó cứ thấy tao đi chơi với con thu ở đâu Là rình chui bụi rậm ném đá Thằng này lại chưa để mình nói gì đã cục máy Nằm vứt điện thoại một góc Rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ về những khung cảnh bình yên của đồng quê Vài giây sau thì có điện thoại Hưng à Gì đấy Thằng chó kia Bốn với ai mà uống hội mãi không được Lấy xe xuống đây bố bảo Cái gì Chuyện gì Nhanh lên Chạy xuống cổng Thấy thằng hưu đứng dựa vào song sắt Làm bộ lây lay cửa gọi thảm thiết Cắn bộ thái em ra Cắn bộ thái em ra Thôi đi thằng điên Đang sầu ruột mà cứ dở trò Mày sang nhà bác gần nhà mày hộ tao với Chẳng hiểu sao thằng Quang đang chơi trong ấy Bác nào Nhà 6 cái kìa Ủa Nhà bác Tâm mà Mình lôi xe ra rồi đi sang đó Thấy thằng Hào nhà bác Tâm đang chơi với một thằng nữa trong sân Thằng Hương đứng cổng gọi Quang, Quang ơi Đi học không về nhà, bố mẹ đang cầm roi đi tìm cái kìa Thằng bé đang chơi Vội lao vào hiên cầm cặp rồi chạy ra cổng Hưng đón nó rồi đặt lên xe Mình chờ bác tâm rồi chờ thằng bé về Tức tức Tự nhiên thành ra giúp thằng chó có lát Giờ này không biết em với nó sao rồi Chờ thằng Quang về đến cổng Chờ thằng Quang tới cổng Thì thấy em với thằng đó đang đứng với hai người lớn Chắc bố mẹ thằng đó nốt Nhìn thấy mình Em ngạc nhiên chờ đợi xem chuyện gì sắp tới Thằng Hưng đỡ bấy Quang xuống Rồi theo chuyện bố mẹ nó Bác gái vội véo tay đằng bé rồi hỏi Đi đâu mà chưa không biết cải đồng về Thằng Hào nó rủ con về nhà nó ăn cơm cá kho Bình bật cửa trong vô thức Ngày câu nói của thằng bé vừa buồn cười vừa thấy tội Chắc mẹ đi làm cả ngày Chẳng được ăn cơm mẹ nấu bao giờ nên thèm Bạn rủ về là về luôn Lại thêm một đứa trẻ mang một nỗi mơ ước nhỏ bé vu vơ Nếu buổi trưa nhà Nhật mà có những bữa cơm nóng hổi quê quần Thì thằng bé chẳng phải đi ăn rình nhà bạn như thế Mình và Hưng chào mọi người rồi về Mình chẳng thèm góng ngàng để em nữa Tự nhiên vô cảm đến lạ Rồi em có người khác lo cho rồi Mình là người thừa Rồi mái đi thẳng bỏ mặc em đứng đó Cho đầu mình cảm thấy đau nhức Nhưng vì quá giận nên cố xua đi Những tổn thương em vô tình gây ra quá lớn Tình yêu thương bây giờ không đủ Để vượt qua những vết thương tích tụ dày đặc Những ngày qua Tối đến Mình ngồi thủ thị với bà một lúc Thì lên phòng cho bà đi ngủ Cứ nằm một mình trong góc phòng Là đủ mọi cảm xúc lại ùa về Hình ảnh em được khi hiện lên rõ nét Đầu đến từng góc cạnh Ánh mắt lạnh lùng của em cắt cứ vào trái tim mình Theo thường nghiệp đập Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ban công Mình ngồi bật dậy Nhưng không chạy ra mở Tiếng gõ cửa chờ đợi Mình không biết có nên mở hay không Biết vì đứng đó Lâu lâu tiếng động lại vang lên kiên nhẫn Rụi vào tim mình những ngũ đức tủi hồn Đứng bật dậy mà có thật mạnh Em vẫn đứng đó Nhưng vị trí ấy là của riêng em từ ngàn kiếp trước Ánh sáng trong phòng chiếu vào em Trải dài bóng em ra đằng sau Em ngước nhìn mình Nước mắt đầm đìa Em khóc Để mắt đau đớn và pha chút sợ dịt Tại sao em lại khiến mình khổ sở thế này Buồn thỏng hai tay Bước nhẹ đến gần em Em bước tới gục vào ngực mình khóc nức nở Mình kéo em vào phòng đóng cửa Tay vút đi nước mắt trên khuôn mặt em thì mình như vỡ ra thành ngàn mảnh Húi xuống tiền lấy đôi môi emút chọn để em trong từng hơi thở em nhỏ bé và bóng mảnh đến lạ lùng người mình và người em đều run lên như hai đứa đã đứng trong căn phòng lại đến âm 100 độ tại sao Hoàng giấu em tại sao hoàn bị bố tùng đánh mà lại giấ em tại sao bố tùng hành gặp Hoàg mà hoàng không nói với em saoà lại nói dối là bị ngãà đưa em xem nào chắc hưng nói cho em biết rồi vừa khóc em vừa vạch áo mình ra là một lực đổ mạnh mà vẫn ủ mềm mỏng để mình không bị đau. Gạt tay em ra mỗ mềm vào lòng tiếp. Mặc kệ anh, anh ghét Vi, anh không thèm nói. Nói cho ngu chẳng được thích sợ gì cả. Vì còn mải quan tâm đến ai đó, đâu quan tâm với anh đâu. Hoàng đừng nói nữa, phòng em đi còn hơn. Em đau lắm, ở đây này, em đau lắm, phòng biết không? Em đặt tay mình lên ngực em, vị trái tim ấm nóng và phập phồng mỗi khi em thở. Nhìn em khóc mà chân tay mình rời rã như năm hẳn ra cơ thể rồi. Em đưa cho mình một chiếc kèn harmonica và một hộp quả nhỏ Mình mở ra Thấy trong ấy là một chiếc đồng hồ bạc khá đẹp mắt Em đi mua đồng hồ cho mình à Còn cái kèn thì sao Em nhờ nhật dạy em thổi harmonica để tặng Hoàng Em muốn tặng Hoàng một món quà gì đó đặc biệt Để cảm ơn Hoàng đã đến bên em Và che chở cho em Em xin lỗi vì em đã để Hoàng hiểu lầm Từ nay em không thế nữa Hoàng đừng giận em Đừng lại lùng bỏ mặt em như chiều nay nữa Thôi, em đừng nói gì nữa Giờ đến được anh đau Không cần biết em mắc lỗi gì hay sai lầm ra sao Anh sẽ quên hết Chỉ cần em đừng khóc nữa nước mắt em làm anh tan chảy theo rồi Áp đầu em vào ngực mình Để cho em nức nở thêm một chút Cho trôi hết đi những giận hờn trách móc Trôi hết những giản ngăn cách trở Để cho tình yêu trôi về nguyên vẹn Tinh khôi như ngày mới quen Tình yêu của mình và em quay trở lại những ngày bình lặng Nhưng sắp lịch đã từ rất lâu rồi Yên ả như mặt hồ không gió Em chuyển về nhà sống ở một buổi sáng chủ nhật Mình, em, em Hoa, Hưng và Linh tụ tập giúp em chuyển về Mà ba nội này lạ thật Hôm chuyển đi thì ít Mà hôm chuyển về thì bao nhiêu thứ Không biết em kêu người đâu ra Con Hoa nhà Hưng dạo này thích một anh chàng cùng lớp Suốt ngày ông cuốn nhật ký thơ thơ thần thần Thỉnh thoảng bị thằng Hưng gắt Mẹ con này Không dọn nhà thì biến Giờ vườn quanh bố Bố đã bẹp mông rồi Mà con bé này hết túc chữa Người béo hơn minh vượng mà vẫn không chịu giảm cân Bên hông nó còn móc một cái túi vải Trong ấy lúc nào cũng có ngô cay với nuôi giang Lúc lúc nó lại thỏ tay vào túi bớt một nắm nhỏ Bỏ mồm nhai nhai Hết biết Thế này thì thằng nào thích được Con này mà có người yêu á Tao phải gọi thằng ấy bằng cụ cái anh này quá đáng Hoa nó dễ thương mà Thôi đi. Em có biết lần trước anh mày bắt bao thức từ 5 giờ sáng dậy, lọ nó đi chạy thể dục để nó giảm cân. Kết quả là lúc chạy về nhà, nó dễ vào quán ăn liền hai tô phở. Ròng rã vòng nửa tháng nó tăng chục cân. Mặt càng hưng lúc kể câu chuyện nhịn ngu đừng hỏi. Mình quay đang ngó em. Nhét em thật đấy. Chẳng bao giờ nói chuyện, cứ im ỉm hắng hốt rồi khúc khích cười. Mà tối qua mình lấy trộm điện thoại của em lưu tên ảnh cho cô lát thành cứ trâu. Không biết em đã nhận ra chưa. Chắc là chưa rồi Nhận ra thì em đã trả mình ngay Còn chưa nhận ra Thì mình phát hiện là em với nó dạo này không liên lạc với nhau <cười> Hoang cười gì thế À không Nói em nghe xem nào Vì cho anh hỏi Tại sao vi lưu tiên nhật là chocolate Em chẳng trả lời Cứ tưởng tìm cười Không hiểu ý gì Thôi không nói thì thôi Đang phụ phụ thì em hất mặt sang linh Anh hỏi bà nội cái kìa Hỏi Linh là thế nào Linh liên quan gì đến vụ này Thôi Tao khai thật là Tao nhắn tin bảo Linh Đổi tên rung cho anh bạn Vi Rồi mang số cho mày xem đấy Thằng chó Mày chơi tao Không chơi sao có phim hay để xem he <cười> Thế sao em không nói cho mình biết Em định thử mình cái gì Tự nhiên thấy thức tức Này Đừng có cười Anh chưa tha dư cho Vi chuyện xuất ngày gì đến Nhật đâu nha Ủa, thế từ trước giờ em với Nhật vẫn thế, giờ Hoàng cấm em là sao? Không biết, anh cấm. Mà cấm thật chứ đùa à? Cứ nhìn thấy người yêu mình đi với thằng đó là lại sôi máu. Nó lại còn tỏ vẻ coi thường mình trước mặt em nữa. Chỉ mong em sớm tốt nghiệp từ thi vào trường nào xa xa thằng đó cho mình đỡ ngứa mắt. Nghĩ đồng tương một lúc thì bà gọi về nghe điện thoại. Giờ này lại chắc thằng học gọi điện cầu cứu gì rồi. Ơi, tao Hoàng đây. Ơi. Tao học đây Ừ Thì mày nói đi Tao nghe Bọn thằng Đạo mất dạy quá mày ạ Nó cứ phá tao thôi Lại sao nữa đấy Hình như thằng Đạo nó thích con Thu hay sao ấy Tối qua nó lừa tao uống nước lá thị Rồi cho tao ăn hạt mít luộc Tối đi chơi với con Thu Tao cứ bị vãi rắm bùm bùm Thối um cả bờ ao Thế con Thu có bảo gì không Nó cười vào mặt tao chứ sao nữa Cứ mà hôm qua mẹ tao kể cho tao một chuyện làm tao có nghĩ mãi. Chuyện gì? Ờ chị con Thu ấy, lấy chồng năm 15 tuổi, lấy một ông làng bên, 15 tuổi thì bằng tuổi tao bây giờ. Thế éo nào mà nửa đêm một nị mà không dám ra ngoài vì sợ ma. Xong rồi bả túng quá, luôn một bãi to vào mũi cối của bố chồng, lấy màn gió chùi đít xong xuôi rồi trở lên giường ông chồng ngủ tiếp. Trời, thế mày suy nghĩ cái gì? Tao sợ sau này mà lấy con Thu về nó giống chị nó ỉ vào mũ bố tao Rồi chuyển đi bằng màn gió thì chết tao à Trời ơi Tao lạy mày Sau này mà có thế Thì đêm đến mày đưa nó đi ra là được cái gì Ư nhỉ Thế mày tỏ tình chưa Tỏ tình là thế nào Nắm tay nói Anh yêu em ấy Chưa Cơ mà tao đéo nói đâu Mỗi lần nó xích lại gần tao tí Là tao lại sợ phải cả da quần Mày cứ thế thì còn lâu mới tiến bộ được Nó còn vứt rơi trong giờ dài dài Mà đêm nằm tao nghĩ mãi Không hiểu nó thích tao ở điểm gì Học thì rốt Còn đòi lên lớp Ai biết Chắc nó thích mày vì mày chọc đầu Hoặc hôi nách chẳng hạn Thằng chó <cười> Thôi có gì cần tư vấn thì gọi Xong ta gọi lại cho nhá Ừ Cột máy rồi chạy vào chơi với bà Để em bên nhà nói chuyện với bạn bè cho tự nhiên Bà lúc nào cũng vứt vút ngọn tóc mình, chán rồi và lại vứt xuôi. Xong rồi bà vặn đầu ra giả vờ bắt chấy. Mình cứ ngồi im dưới đất, gối đầu lên đùi nghe bà kể chuyện. Bà kể từ chuyện ngày xưa mang thai bố, ông vẫn hay đi soi ếch vào những đêm trời mưa để nấu cháo cho bà ăn tầm bổ. Bố sinh vào lúc mưa xuân kéo dài liền 2 tháng. Ngày nào ông họ cũng phải mang tã cho lên nọ gạch không cho khô. Bố yếu người, lại phải cái giấc ốm liên miên nên phải chăm chút từng ly từng tí. Thế này mình giống bố y hệt. Buồn là khi ông mất Bố ở xa không kịp về cho ông nhìn lần cuối Nhắc đến bố Mình vặt dậy Ơ bà có muốn sang thăm bố không Con đưa sang Thôi bố mày bận lắm Để Tết về một thể còn ạ Bà biết bố mày khỏe là được rồi Sao lại thế được Thế con bảo bố sang thăm bà nhé Chà cái thằng cú khỉ Bà nói phải nghe Chứ cái lời bà à Thì thôi vậy Lại gục đầu vào bà cho bà vuốt tóc tiếp Đôi khi thấy người lớn khó hiểu Nhưng không muốn xâm phạm quá nhiều Mai bà về khoảng ạ Ơ sao lại thế Sao bà lại về Bà chỉ lên thăm mấy ngày thôi Chứ bà không quen ở đây Thế bà về thì Con chơi với ai Chả bố mì Nhớ thì về thăm bà chứ Chui vào lòng bà Ông bà thật chặt Buồn quá Biết là không giữ bà lại lâu được Nhưng Để bảo vệ thu thủ một mình dưới quê thì mình thấy hẫng quá Bà lại vút đầu mình Rồi hát mấy bài hát của ngày xưa Ngày mai em vừa chọn 20 tuổi Cô gái vùng cao xinh đẹp nhất làng Súng bác trên vai em đi bừa giấy ruộng Em là chiến sĩ Em cũng là dân quân Tối hôm ấy Hưng ngủ lại nhà mình Linh ở lại cùng Vi cho Vi đỡ buồn Mình với thằng Hưng chẳng chí chóe như mọi ngày Hai thằng nằm đã chăn dù dì với nhau Những kỷ niệm hồi đầu mới yêu Rồi cười khi khí với nhau, tầm sự những chuyện chỉ đàn ông mới hiểu. Thằng Hưng ngày xưa học lớp 12, đi dự dạ hội ở trường của mình, lúc đang trò trò chơi gì mình cũng không nhớ, nó được phần thưởng nên sướng quá có lại tính ôm mình. Ai ngờ mình lúc ấy bị kéo đi chỗ khác từ bao giờ, thằng bé lỡ đà ôm chầm lấy em Linh, bị em Linh đẩy ra rồi tát cho một phát. Lúc mới đầu ghét nhau bài chó quậy nhau y như mình với Vi, sau yêu nhào lúc nào không biết. Tình yêu là một thứ khó đoán định, mà cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và kết điểm từ chỗ nào. Đế gần nửa đêm thì thấy em gọi điện Lò lo Không lẽ nhà em lại có trộm Lần này con hoa về nhà ngủ cơ mà nhấc máy Nghe giọng em yếu ướt ở bên kia Hoàng ơi Bố Tùng đang bấm chung dưới cổng Cái gì Chú Tùng lại định làm gì Đã hứa là để yên cho Vi rồi mà Mình với thằng Hưng bật dậy ra ban cổng ngó Tối quá nên chỉ thấy thấp thoáng bóng ông Tùng mà bị ở cổng Em mở cửa ban công ra Đứng nhìn một lúc rồi bọn Hoàng quay vào nhà Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy em xuống đến sân mở cổng. Hoàng hồn, em định cũng dẫn vào nhà à? Thẳng Hương nhanh chân hơn mình, nhảy sang bên nhà em ngay. Nó lo cho Linh. Đúng rồi, còn mình chẳng hiểu sao vẫn đang đứng ở đây. Mãi đến khi thằng Hưng gọi thật cục mới tỉnh người chạy sang xem. Chú Tùng người bê bết máu, bầm tím hết mặt mũi chân tay, trông môi hượt nhạt như người sắp chết. Trong thế này mà bi dám cho vào nhà. Chịu em luôn. Em đỡ chú ngồi vào ghế rồi chạy đi lục tủ thuốc. Mình, Hưng với Linh chỉ biết đứng nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng Hưng trả lời nhiều hơn mình, có lẽ biết hơn. Nó bảo Linh đi lấy cái khăn mặt với ít thuốc nóng rồi đến giúp Phi băng bó mấy vết thương hở. Em vừa lo người chú tùng vừa hỏi dồn dập. "Làm sao thế hả bố? Bố ngã xe hai chiếc máy ở đâu mà ra nông nỗi này?" Một điều bố, hai điều bố. Không hiểu, em còn nhớ cái ngày này, mới đánh tập rồi bắt cóc em không nữa. Chúa tủng thấy hết hơi Chẳng nói được cái gì Chỉ dựa vào ghế ngỡ đầu thổ rốc Không hiểu lại gây sự ở đâu Bị đánh cho nhiều từ Kiểu này Theo cho nó đập cho bầm đập, đập sau ngất Rồi cho nó tưởng chết Thì mới bỏ đi lúc tỉnh Ổng lê xác về nhà kêu cứu Mà sao biết em ở nhà hả trời Những đâu hôm nay em ở nhà Linh Thì có phải chết lạnh dưới cổng không Hoàng Sao mà mặt thất thần thế À Ừ Anh không Hoàng đừng sợ Bố thế này không đánh được đâu Ai thèm sợ Thực ra mình cũng hốt Nhưng có thằng Hưng ở đây Nên mình cũng vững thế hơn một tí Thằng Hưng kêu mình giúp nó đỡ chú vào phòng nằm Rồi nó cởi áo quần ra kiểm tra xem Bên trong có có viết thương nặng nào, nào nữa không Lấy khăn ấm lau chửi hết đất với máu trên người chú Mất hai thầu nước Đánh đấm gì mà ác dữ Nhà Vi còn cháu có không Em có Có cả thịt băm nữa Nấu một bát đi rồi bón cho chú ấy Bụng dẹp lép thế này Vì với linh tất bật lao vào bếp Mình với hương ngồi cạnh giường xem tình hình thế nào Thỉnh thoảng thấy chú hé hé mất ra nhìn Lúc này thấy chú hiền dã man Mà ngày xưa chú có độ đốn thế này đâu Hồi việc học cấp 2 Vẫn thấy chú cõng vi lên cổ rong chơi đi khắp phố Cứ đi đâu về là lại có quà cho vi Càng nghĩ lại càng nhớ nhiều Vi vốn thân bố hơn với mẹ Không biết nhà em xảy ra chuyện gì Mà mỗi người một nơi thế này Vì bê bát cháo rồi nâng chú tùng dậy, em rất không đến được lúc nào. Chú tùng phải tay không ăn, em lại năn nỉ van xin bố cho ăn vài miếng. Nuốt được nửa bát cháo thì em cho chú nằm ngủ. Thằng con cũng đứng ngồi không yên. Người nhìn mọi người, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, cứ ngỡ đi lạc giữa một bầy thiên thần vậy. Nói ra hơi xếnh, nhưng sao ai bên cạnh mình cũng tốt vừa đời ra thế. Cái người nằm kia mới cách đây có một thời gian ngắn còn là mối nguy hiểm cho cả lũ, suốt ngày bày tính kế trốn chạy đối phó. Rồi lên vào đường cùng thì quay lại cầu cứu bọn mình Thế mà cả bọn mứt mồ hôi tìm cách giải quyết Em vẫn ngồi hộp đầu ở giường mà khóc Mình biết kỷ niệm thờ thơ bé lại rội về trong em Kỷ niệm với những ngày nắm tay bố tung tăng trên từng con phố đã đen đèn Kỷ niệm với những cái ôm, cái bế bổng của một bàn tay vững chắc khỏe mạnh Kỷ niệm về những chữ cái, những phép tính đầu tiên bố chỉ bảo khi bắt đầu đi học Kỷ niệm với những ngày trời mưa tầm tã vẫn vội đi đón em về nhà Có lần em thổ thỉ cho mình nghe những kỷ niệm ấy Mà mình không dám tin Em đã có thời gian bình yên bên người bố hờ này đến thế Hưng và Linh ra mặt phòng khách cho em được tự nhiên Mình thì tựa thãi không biết làm gì Đứng phân vân một lúc thì ngồi xuống cạnh em Đặt tay lên vai em ngỏ ý an ủi Em gạt tước mắt rượu vào vai mình im lặng Mình biết em có nhiều điều muốn nói Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu Nên thôi, cứ để mặc em là cho những suy nghĩ vẩn vơ vơ vẩn ấy Mình không biết cách gỡ Mà cứ liều có khi dối tung lên Thì không biết đằng nào mà lần Một lúc chú Tùng của tay tiểm vi Em nắm tay chú hỏi gấp Con đây, con ở đây Con à Bố khổ lắm con ạ sau đời bố lại nhục thế này Em không hỏi gì thêm Chỉ nắm tay bố em mà khóc Sao tức em thế Thế tình tình thế này Phải dồn dập tra hỏi xem ra chuyện gì Làm sao, thế nào Để còn báo công an chứ cứ khóc mãi thôi. Chú tưởng ngủ say vào có vẻ yên giấc. Em bảo mình đứng dậy đi ngủ, mai còn đi học. Như thế này còn đi học gì nữa, mai nghỉ luôn ở nhà trông em, người chết lên được. À biết ông già này khỏe lên lại có trò gì. Em nắm tay mình lên cầu thang nhìn chị rất thằng em. Mở cửa vào phòng thì thấy ông nội Hưng nằm ôm bà nội Vi. nhầm, bà nội Linh ngủ ngon lành. Nhìn hai đứa ôm nhau ngủ mà phì cười, hai cái mặt quá ngây thơ. Em dưa tay lên miệng xuyệt một tiếng Rồi nhón nhến chạy về phía tủ Mở tủ lấy chăn và gối ra Em chả chăn xuống nền Đặt gối rồi kéo mình xuống nằm cùng Em khóc nhiều quá Nên mắt sưng hút lên như hai cánh chén Không hiểu sao em thôi lại khổ thế không biết Em nằm dự vào lòng mình Chẳng thấy em nói gì Mình cũng không dám lên tiếng Chỉ sự con gái lúc tâm trạng hỗn loạn lắm Cũng không có kinh nghiệm dũ dành an ủi Chỉ biết ôm thôi Lâu lâu sau đang liềm dìm Thì em cấu cho mình một phát hoa đã ngủ chưa Rồi ạ Đấm cho <cười> Không biết bố có ngủ ngon không Bị mệt sẽ ngủ ngon Hôm nay bị bố đánh về ngủ ngon lắm Hoàng này <cười> Anh đùa Hoàng đừng giận bố em mà Ừ Bố thương em lắm Xưa bố thương em nhất nhà chăm em lớn từng ngày một Chỉ tại mẹ có lỗi khiến bố con em phải thế này Em lại ruột dịt Mình cúi xuống thơ lên mắt em mấy cái đường khóc nữa mà Khóc nữa thì sót tìm ảnh lắm Anh không giận bố Vi đâu Ai chả có nữ khổ riêng Cảm ơn Hoàng Cảm ơn thế thôi á Em cười rồi dấn gửi lên thơm vào vá mình Môi em mềm mềm mắt mát À không Nóng nóng ấm ấm Mà cũng chẳng cả được có thế nào Chỉ biết nó rất hay Mình thấy thương em quá Chỉ đựng bao nhiêu vụn vỡ Những mảnh vỡ găm vào tim ngày này có ngày khác Thế mà em vẫn hay cười Chứ chẳng bao giờ tỏ vẻ bất hạnh gì Vì có tủi thân không? Không Vì em được đối xử rất tốt Em được cho tiền, cho nhà, cho ăn học đầy đủ Em tủi thân vì lý do gì cơ chứ? Ừ Em chỉ giận là không thể yêu bố mẹ được nhiều hơn nữa thôi Hịch Những đứa con Lúc nào cũng như những thiên thần trong gia đình Mình lấy tay đặt lên môi em Năn em nói tiếp Ôm em thật chặt Chẳng nghe em nói gì nữa đâu Em nói lời nào nghe đau đớn lời ấy Mình không quan tâm Mình chỉ biết là mình yêu em Thế thôi Mình sẽ ở bên em Che chở em qua những cơn bão Tình yêu nhiều khi chỉ đơn giản như thế thôi Các bạn vừa nghe phần 16 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Tác giả Lê Thông Minh Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần cuối cùng của câu chuyện này.